Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có thể ép được chính thầy nó hoặc phải rời đi Hoặc là giết chết chính thầy nó Đến lúc đó nó mới thoải mái tự tại Mà hành hạ thống điếu Mà không sợ thống điếu Lại nhờ thầy Đinh Khải ra tay ngăn cản Mọi sự đã tính toán thành ra như vậy Cho nên cứ thế mà làm thâm thoát mới đó Mà đã ba năm trôi qua Kể từ ngày thằng A sinh, về làm đệ tử nhà thầy Đinh Khải. Cách đây gần một năm, thằng A-sinh đã học đến phép cuối cùng, chính là phép để cho mình mạnh nhất. Và trong một quyển sách cổ ở nhà thầy, nó đọc được một truyền thuyết là khi ăn thịt uống máu của một thầy bùa, ăn tim của thầy bùa đó, đồng thời thu hồn phách của thầy bùa làm con ma để nuôi, thì năng lực của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu như người kia lại là người truyền dạy bùa phép cho mình, Thì phép của mình lại càng tăng thêm Cho nên trong đầu của thằng A Sinh Cũng bắt đầu có những ý định vô cùng tàn độc À A Sinh À mày à, đến đây được bao lâu rồi nhỉ Dạ thưa thầy Còn theo thầy cũng hơn 3 năm Mà thầy có chuyện gì không Thầy Đinh Khải ngồi trên bộ phản Tay vân về thuốc Nhét vào cái nõ rít một hơi dài hướng đôi mắt sáng quắc nhìn ra ngoài khung cửa trầm ngâm nhìn đàn quạ đang đậu ở bên ngoài nương ngô cách không xa rồi thở dài ai mới đo mà hơn ba năm quãng đường không dài nhưng so với những người khác mất đến ba năm học thành phép thành ma <cười> mày đã học được hết những gì tao học trong mười năm đấy xem ra mày giỏi hơn tao nghĩ cái đầu của mày nó sáng như là ngọn lửa vậy bây giờ mày nói thầy nghe xem mày ngộ ra những gì dạ thưa thầy về bùa trấn yểm con đã học thành thạo hết còn thu phục được trăm vong Về làm binh Mười ma ở trên rừng Về để nuôi Còn về luyện ngải Con cũng nắm bắt được hết các loại thầy dạy Trong đó còn có cả thiên linh Con cũng ngộ ra rồi Xem bói thì con cũng dư sức hành nghề Ở bản Thằng A Sinh nói đến đây Thầy Đinh Khải chép miệng cười Làm dáng tâm đắc Thế thiên linh Biết được những loại nào Mày học xong mày định làm gì Dạ Con muốn tìm một nơi nào đó để luyện thiên linh Là loại dùng đầu lâu Luyện xong Con sẽ đánh bại hết tất cả những thầy Những mò trong vùng Để trở thành người mạnh nhất Sau đó Con sẽ dùng nó để hành hạ nhà thống điếu Để leo lên cái ghế đấy mà ngồi Như cách mà lão đã hành hạ Con cùng với người dân Thế Chỉ muốn làm vậy thôi à? Thế không muốn thành đạo để mà giúp người giúp đời à Thầy Đinh Khải nhíu mày nhìn thằng A Sinh chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thằng A Sinh buông cây bút, đang họa bùa mà quay lại. Có thưa thầy, con cũng mong thành đạo để giúp đỡ người khác, để lấy tiền công từ túi họ, chứ còn không có làm miễn phí như thầy. Thầy cũng biết đấy, ở đời có ai cho không ai cái gì đâu. Ngô thì cũng phải trồng từ trên nương Mà thóc lúa thì cũng phải tự tay mà trồng ra Làm sao có ai mà tự nhiên đưa cho mình Mà thầy thì cũng phải cần cái ăn Cái mặc cũng phải sống Người nghèo khó quá thì con giúp không công À mà không có tiền thì con lấy gạo lấy muối Kẻ có tiền thì nhìn mặt mà lấy tiền Càng giàu thì phải lấy càng nhiều Thầy Đinh Khải đang có chút thiện cảm khi nghe đến đoạn nó nói sẽ giúp người vui câu trước thì lại tức câu sau thôi được rồi xem ra mày đã học hết những gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện